Các bạn đang nghe bài viết Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau, được trích từ tác phẩm Thương nhau đệ đó của tác giả Hamletrung Iris Cao, do công ty sách Dinh Tị và nhà xuất bản Văn học thực hiện và phát hành. Phần em. Chúng ta yêu nhau đủ để em đợi chờ anh. Điều đó thật khó khăn nhưng em còn vì ngoài anh và nếu lời hứa được đổi bằng nụ cười bình an của anh, em sẽ hứa tất cả. Ngày tiếng anh ở phi trường. Ngày chiếc máy bay đưa anh lên bầu trời xanh cao vút kia Em biết, ở một ý nghĩa nào đó Chúng ta đã ngăn nắp chia tay nhau Xúc cảm là điều khó tránh Và những tháng ngày cô đơn Anh biết đâu đấy lại ngã vào vòng tay người khác Không phải người anh yêu như em Nhưng cô ấy luôn ở bên anh và làm anh vui Những cung bậc khó khăn trong cuộc sống Anh luôn nhìn thấy nụ cười của cô ấy Em ghen Nhưng em không đủ lý lẽ để giận hờn anh Em cứ đứng thật xa nhìn những thứ quen thuộc bị san sẻ cho người khác Nhìn anh và cô ấy Nhìn yêu thương Và cảm nhận em đang bị sức mẻ Em đã không nói một lời Nhưng hôm nay Để viết ra được những dòng này Thì một điều gì đó quá sức chịu đựng Đã vô ý len lõi vào tim em Em không bắt anh phải suốt đời yêu thương em em không bắt anh hoãn những cuộc vui của anh vì em Em không bắt anh bó buộc tình cảm khi thương yêu một người ở xa Chỉ là đừng để em nhìn thấy Khoảng cách của những đêm đi về một mình đã là quá đau đớn rồi anh Em vô hình nắm tay anh mà rung lên bần bập Nếu ngày sau xanh nắng anh trở về Có lẽ em cũng vẫn đón anh như ngày đầu Chỉ khác là kỷ niệm có rách nát đôi phần vì quá yêu thương Phần anh Anh hiểu rất rõ về những cố gắng nơi em Anh cũng nhận thức được Về một người luôn chờ đợi anh Em biết đấy Có quá nhiều khó khăn khi anh một mình Đứng đây nơi xa xôi này Đã hơn một lần anh yếu lòng Nhưng tất cả chỉ vì Yêu thương em mà anh vượt qua Nếu hôm nay em khóc Giọt nước mắt của những hờn ghen tuổi giận Nếu hôm nay em rạn nứt Vì những niềm tin bị thời gian tẩy xóa Thì anh biết, tất cả là do anh Vì những khoảnh khắc không vững lòng Anh vô ý kéo em vào những tổn thương Để mình em nơi đó chịu đựng những thứ hỗn độn xung quanh anh Nhưng em ơi, anh tin rằng 3 năm qua Đã có quá nhiều thử thách để chúng ta nắm chặt tay nhau hơn Để đôi khi lòng tin nơi em bị vơi đi phần nào Thì em vẫn đủ bao dung để đợi anh về Tháng 8, Sài Gòn nhiều mưa lắm phải không em Anh ở đây chỉ ước sao một ngày được thấy em cười sau màn mưa Ngay bên cạnh anh